Rồi nhanh chóng non lào tới trùm chín người cổ hoa. cái thứ đen ngòm nhớp nháp ấy, Vậy mà muốn cuốn hoa xuống dòng sông. Cô bắt đầu dễ dội nhưng càng cố sức thoát ra, Thì chân tay lại càng thiếu sức. Trước mắt cổ hoa bỗng hiện lên hình ảnh quen thuộc. Đây chính là nơi mà hoa đã từng ngã sông hồi nhỏ. Hoa nín thở lạnh sâu xuống dưới, Rồi lấy sức ngoi lên trên mặt nước. Qua nhiên cô đang ở dòng sông quê mình,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 Cô chưa kịp suy nghĩ nhiều hoa đã thấy cánh cửa mở ra Có thứ gì đó thừa thúc hòa bước vào bên trong hoa cứ như vậy vô thức bước vào Cửa đột nhiên đóng lại Ngồi nhà túi thui và một mùi Từ khí nồng nặc sông lên Làm cho hòa muốn nồn ói Cô lấy tay che miệng lại Cố gắng nén cảm xúc Rồi quay trở ra Đáng tiếc cánh cửa đó Như tấm đá vững chắc Khiến cho hoa không thể nào mở ra được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 đẹp vân cứ lúc tỉnh lúc mê, tỉnh dậy lại gọi tên con gái, sự tang thương lành lẽo bao trùm cả căn nhà. Sáng sớm hôm sau, hoa tỉnh dậy trong sự mệt mỏi, cô bước chân xuống thấy sàn nhà có thứ gì đó nhúm nhúp, cô mở to mắt nhìn thì thấy sàn nhà của mình toàn máu, hoa sợ hãi hết lên kêu cứu, thằng tâm đập cửa dìu gọi, chị hoa, chị sao vậy? trên mắt một cái mọi thứ đất trở lại bình thường hoa cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, rồi lướt mắt nhìn chiếc bình trong gầm giường, cô lên tiếng trấn an thằng tâm. chỉ không sao, vừa rồi chỉ thấy con rán cho nên giật mình. thằng tâm lúc này nhắc, chị dậy đi, hôm nay bố mẹ ra mộ chị tình thắp hương tuần đầu, mẹ bảo em như vậy. hoa ừ lên một tiếng báo hiểu đã hiểu, rồi thò tay vừa gầm giường lấy chiếc bình ra, quay nhìn trong đó có chiếc gương nhỏ. Và một đồng tiền dùng để gói thứ gì đó. Cô tò mò mở ra xem thì thấy có một cây kim cùng với một lọn tóc nhỏ xíu. Hoa đặt chúng vào vị trí cũ rồi dậy đánh răng rửa mặt. Nhìn lông bố mẹ không có nhà. Hoa lặng lặng đi đến bàn thờ của bà nội kiểm tra bát thương. Qua nhìn dưới đáy bắt thương có dán một lá bùa màu vàng. Hoa đặt bắt thương xuống rồi bật khóc nước nở. Thằng thầm thích chị ngồi khóc bên bàn thờ của bà trời tới an ủi.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 Hoa muốn quay lại thành phố, mẹ vân muốn giữ hoa ở lại, nhưng cô đau lầm nói không muốn ở lại, sau mỗi lần nhìn thiết bàn thờ của tình cô đau lầm. Mẹ vẫn giữ hoa ở lại thêm một đêm, vì lý do cô mặt đi thì nhà sẽ cô đơn, hoa mùi lòng chứ nên đồng ý ở lại. Tối đó hoa đang ngồi trước cửa sổ, thì một làn gió lạnh thổi tới, cô không vui giờ hỏi, anh tới làm gì chứ, tới để xem tôi đau khổ phải không?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 con mặt của bảo Vân tái đi Đôi mắt lạnh đùng nhìn hoa dùy mắng Sáng đêm hôm con không ngủ Con làm phiền cả nhà Cái bệnh này là mẹ cố ý xin thầy mãi mới được Con làm vỡ mất rồi Con xin lỗi mẹ Thầy con thấy có cái gì đó trong bình chui ra Cho nên là con rất sợ Rồi cô chỉ tay vào góc giường rồi thét lên Ma, trời đất ơi có ma Âu đan nhìn phía tay cổ hoa rồi nhìn lại con gái Có gì đâu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 Người đàn ông trầm chậm chạm đáp Có những điều em không thể hiểu được Bởi em quá nhân hậu, lòng người khó đoán Chứ hẳn bởi đó vì tình mà làm ra những cái chuyện trái đạo lý như vậy Qua câu chuyện Hoa biết hóa ra trong một lần vô tình công bàn bè sang sông Để hái hoa sen Cậu bé đã không may bị trượt chân Do bấy giờ bạn bè ra sức kêu cứu, cứu Thì nhưng không có ai tới cứu Dưới sông bóng nổi lên Một con xoáy lớn nút chừng lấy tình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 Không thể nào rút ra khỏi được vũng lầy đó đâu. Hoa lặng im không nói gì, của chậm ngâm hồi lâu. Người đàn ông cũng tự nhiên ngã quỷ xuống sàn. Hoa bị bất ngờ. Anh sao vậy? Không sao. Tôi phải đi đây. Thời gian tới em chú ý đừng rời khỏi nhà. Tôi đã chọn một cái cây trước cửa. Mỗi sáng em hãy tưới nước cho nó. Nếu cái cây tươi xanh em hãy an tâm. Ngược lại nếu cái cây héo uống.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 gian chính này đóng cửa. mấy em nhân viên lập tức làm theo lời của hoa dân. hoa một mình leo lên gác ngồi chờ đợi. cứ không biết có chuyện gì xảy ra. nhưng trái tim của mách bảo cô nhất định phải ở yên trong nhà, không được ra ngoài. buổi tối đó quán tấp nập rất đông người. thế nhưng mà quán gian chính lại đóng cửa. khách phải kê bàn ngồi hít ở viền hè. mọi người đang ăn uống vui vẻ thì bất ngờ một chiếc xe mất lái lọt thẳng vào gian chính cổ quán, nhưng may mắn chỗ đó đóng cửa, cho nên nhân viên cho khách để xe nên không thiệt hại gì người. Hoa ở trong nhà nghe tiếng mọi người la hét cũng giật mình muốn chạy ra, nhưng đôi chân của cô cứng đại. Cô phải ở yên trong nhà cho dù ngoài kia có xảy ra bất cứ chuyện gì. Qua được ngày đầu tiên sáng hôm sau, hoa xuống dưới nhà thì thấy cái cây đất tươi xanh trở lại. Hoa vui vẻ ra tưới nước cho nó.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 Nó còn mọc thêm mấy chiếc nổ chúng chím. Họ đi tới đưa tay chạm vào những chiếc nổ xinh xinh trên ấy. có ước gì cái cây này mãi mãi xanh tươi như vậy? Tuy nhiên, chưa vài phút sau, những nụ hoa kia rụng xuống, lá xanh bỗng lại ú tàn. Hoa nhìn chân chân vào cái cây trước mắt, dố từng chiếc lá mà trong lòng quặn thắt. Cô lập tức leo lên trên khác. Cô gái điểm quả trốn trong chiếc gương bây giờ mới ló mặt ra.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 Không biết còn bao nhiêu người phải vì tôi bỏ mạng nữa đây. Tôi thực sự sắp không trụ nổi nữa. Vậy nói như cô thì kiếp trước tôi cũng ác quá. Nên kiếp này chết đường chết chợ. Là một ma lang thang không trốn dung thân sao hả? Cô còn có nơi để về. Chỉ là cô cô muốn về hay không mà thôi. Người ta nói đức năng thắng số. Vậy cô thường làm việc thiện, tích đức nhiều hơn nữa xem. Mà tôi thấy cô cũng tốt bụng lắm cơ nhỉ.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 Bác xe ôm đờn hoa gọi đột ngột không thể nổ máy. Hoa biết là do cô gái kia làm cho nên cáu giận. Cô có thôi ngay đi không, tôi muốn về nhà với bố của tôi. Bác xe ôm thấy hoa quát đầm biển ngạc nhiên, không biết cô nói chuyện với ai. Bác lúc này lầm bầm, mẹ kiếp, mới sáng ra đang hỏng xe. Hôm nay là ngày gì không biết. Hoa lập tức xanh túi chạy theo hướng bến xe đi tới. Là thay hôm nay không có xe nào chạy về quê của cô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 Tại sao giờ bố em lại nằm xuống như vậy chứ? Tại sao? Tại sao ông sợi đối xử với chúng tôi tàn áp như vậy? Bà Hồng, chị gái của mẹ Vân chạy vào rồi gọi lớn. Chị Vân ơi! Chị Vân! Có chuyện gì vậy ba? Có chuyện thật rồi. Tôi vừa gặp cái thầy bói. Người ta nói gì đang gặp hạn trùng tăng? Trùng tăng? Sao nhà em lại trùng tăng được chứ? Phải! Người ta bảo phải cứu nhanh còn kịp. Đợi cô Dìm này không cứu được đâu." Hoa lúc này liền sừng sốt, "Trùng tang là cái gì vậy bác hầm?" Bà hồng lúc này liền đáp, "Thì trùng tang là đó chứ còn cái gì, nghĩa là trong nhà này có người chết phải giờ trùng, rồi giờ nó về bắt giết người thân trong nhà." Trong nhà Hoa thì có cái tình mới mất được vài ngày, sợ xảy ra chuyện như vậy cho nên mọi người lo lắng lắm, nếu trùng tang thì nhà đó liên tiếp có người bị bắt đi. Người nọ nối tiếp người kia Lần lượt từng người phải chết bất đắc kỳ từ Hoa lúc này hỏi Có cách nào không bá thì có nói cách nào hóa giải trùng tăng được không Bà Hồng thì thào vào tay của em gái vài câu Mạnh của bà Vân bất sắc tái mét Thật sao chị Phải làm sao bây giờ em phải làm sao Bà Hồng lúc này nhẹ giọng, Mau nhờ thầy giúp đi chứ biết làm sao Thế nhưng mà tiền lễ lớn lắm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 Vậy thì may quá Nhưng mà cháu có bao tiền Ngay đâu cả mấy trăm triệu đó Tại nhà mình là trùng tuần Cứ có một tuần là có một người chết Hoa hơi hoàng sợ Vì số tiền ấy đúng là quá lớn Nó vượt khỏi khả năng của cô Công thêm ngắt mặn Của Hoa Trầm Tư lo lắng về nói Em cứ làm đi Phần còn lại giao cho anh Hoa nhìn công dùm dùm nước mắt Em cảm ơn anh Em mắc nợ anh nhiều quá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 Hoà nhanh chóng đi theo bán hồng tìm kiếm những thứ còn thiếu để kịp giờ thể làm lễ. Đoàn thầy pháp có tất cả chín người, ai nấy đều che kín mặt. cả xóm đổ số tới nhà của bà Vân xem lập đàn giải trùng tăng. Bà Vân phải đi ra nói kéo hàng xóm rằng các thầy nói lập đàn âm khí nặng, cho nên mong bà con đi về kẹo làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Người lớn thấy vậy liền bảo nhau đi về, thế nhưng trẻ con hiếu kỳ muốn đứng lại xem.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 Hoa lắc đầu cố gắng lắng nghe, nhưng bên tại cô chỉ còn tiếng ủ ủ rất khó chịu. Dường như hoàn đã mất kiểm soát, tiếng nói đó lại vang lên trong gió. Cố lên, đừng nghe theo lời của thầy Pháp, ông ta đang tìm cách bắt hồn của em đấy. Hồn của Hoa quả nhiên bị tách ra khỏi cơ thể. Hoa hoàng hốt tới hai quỷ sai đứng đó từ bao giờ? Hoa muốn quay lại thể sắc của mình nhưng không thể nào nhập hồn được vào xác. Quỳnh Sái lập tức tới kéo tay của Hoa đi. Tô vùng vẫy tìm cách thoát ra ngoài. Một tên quỷ mở cái dù ra, Hoa lập tức bị cái dù chụp lấy. Bất lực đau đớn Hoa nhìn về phía mẹ Vân, thấy bà đang cười. Hoa dường như hiểu ra đây chính là kế hoạch của bà ấy muốn dồn cô vào chỗ chết. Hôm nay chắc chắn bà ấy sẽ không tha cho cô. Hoa út nước hai hàng nước mắt tuôn trào, vừa lúc chiếc ô cụp lại. Hoa ngà tiếng hít lớn, màu trắng ra. Hoa bị tiếng hít đó làm cho giật mình, ngay lập tức linh hồn của Hoa bị văng ra, quỷ sai tức giận tung chiếc ô, sân nước mắt của Hoa rơi xuống trước nhẫn. Trong chớp mắt linh hồn của Hoa biến mất. Thầy pháp chứng kiến tất cả sự việc, bà ta cau mày khó chịu lập tức sai âm binh vào quỷ sai tìm kiếm linh hồn của Hoa. công lúc đó linh hồn của Hoa được đưa tới bờ sông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 Nhưng mà chúng ta đều chỉ là linh hồn Còn một người nữa giúp được em Chỉ cần anh sử dụng linh lực Sai khiến anh ta Làm theo ý của mình chắc chắn thành công Nói rồi người đàn ông Giận hoa ở yên đó không được phép đi đâu Anh ta giận xong Điền lập tức biến mất Phía bên nhà của Bảo Vân đang hỗn loạn Thầy Pháp Hòa hét lập đàn giúp sân Còn lại Bảo Vân Thì ôm thi thể của Hòa khóc ngất liền ngất xuống con ơi Làm sao đây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 Công bóng hầm mầm chạy tới sâu bà Vân ra rượt quát Tránh xa cô ấy ra Mấy người súng lại như vậy cối thờ làm sao Anh bất chấp mọi người ngăn cản cướp lít hoa từ tay cờ bà Vân Bởi thế vậy thì liền gạo lớn Trời đất ơi Con tôi số khổ sao các người lớn hành hạ nó như vậy Công không chịu nghe Anh nhào tới gọi hoa Rồi tiến hành ép tim mô hấp nhân tạo Bà Hoa sợ công gọi đừng hoa tỉnh dậy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 Nếu có Diêm Vương ở đây tôi cũng giết cả Diêm Vương Ai cản tôi kẻ đó phải chết Công điên đoàn chém về phía trước Khiến cho mấy người nhà của bà Vân không dám lao vào Một lúc sau sẽ cứu thương tới Bác sĩ đưa cả hoa lấn ông Tân tới bệnh viện Ngày có tiền đúng là làm phiền được thiên hạ Anh ta trò hoa vợ ông Tân nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt Có bác sĩ trúc trường 24 trên 24 Bà Vân nhào vào bệnh viện đòi gặp chồng và con gái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 Bác sĩ bước ra ngoài vẻ mặt mệt mỏi Tông vội vã ngoài thăm tình hình bác sĩ đáp Chúng tôi đã cố gắng hết sức Hoa nghe đến đó Tìm ngất điểm cả đi Mọi người lập tức dìu cô về phòng Từ lúc đó bên phía bảo Vân đang cắt tay lấy máu nhỏ Vào một chiếc hồ lô nhỏ Bà ta cố gắng gọi quỷ sai Tới làm giao dịch Bất chợt một cái bóng trắng xuất hiện Làm cho bà ta bị ngã Chiếc hồ lô rơi xuống đất vỡ tan bà vân dần giữ vác con dao đuổi theo chém cái bóng miệng của bà ta liên tục chửi rủa Cút đi người dám phá hỏng chuyện của tao hết lần này đến lần khác tao giết mày nhất định tao giết mày trước màn của bà ta chỉ có một màu máu mà ta điên cuồng chém loạn bà hồng sợ hãi rồi hét lớn cứu với có ai không cứu với diệp vân bị mai nhập rồi bà hồng hét lớn đến nước hàng xóm chung quanh đều chạy ra Họ thấy bà Vân một thân nhổ máu đang cầm con dao chém loạn xạ. Anh ấy đều sợ hãi không dám tới gần, họ kinh sợ chạy đi báo công an. Bà Vân mắt đỏ lòng để giận dữ, bà muốn giết chết cái bóng mà đó, nhưng nó bày quá nhanh, sức của bà đuổi thật không được. Bà tiếp tục đuổi, tên nó đứng sững lại, bà thằng tay chém xuống. Anh ở tiếng của bà Hồng kêu lên đầy đau đớn. Hàng xóm sợ hãi thấy bà Vân chấm thẳng con dao vào bảo vai chị gái. Máu cứ như vậy phun ra, làm ướt cái áo bà Hồng đăng bậc. Bà Hồng dùng hết sức gọi em gái, Thế nhưng bà Vân lại chẳng thể nào nghe. Điên cuồng bà Vân tiếp tục chém xuống, máu phun lên khuôn mặt của bà Vân. Thân thể của bà Hồng gục xuống thì bà Vân mới dừng tay lại. Bà ấy cười như điên dại. Tao chém chết mày, tao chém chết mày. Quỳ sai xuất hiện, nó phát hiện ra cái bóng trắng điện lập tức, Tung ô để thu hồn.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 Mẹ thì phát điên đến nỗi giết người, còn em trai thì cũng đang bị hoảng loạn tinh thần. Một mình hoa phải chạy xuôi chạy ngược lo hết việc này đến việc khác. May mắn cho cô là những ngày này luôn có công trúc trực bên cạnh lo lắng và giúp cô giải quyết công việc. Bà Vân sau khi bị bắt vấn điên loạn bất thường, bấy luôn ngày ngày gào khóc đòi giết người. Đến nỗi mấy anh công an còn nhức đầu vì tiếng gào thét của bà. Họ kết luận bà bị tâm thần cho nên mới gây ra hành động Giết người điên cuồng như vậy Bảo Vân bị nhốt riêng trong phòng đặc biệt Mỗi ngày bãi đều được bác sĩ tiêm cho thuốc an thần Nhưng mà dường như Bảo Vân không đáp ứng thuốc Bãi nhào tới cánh cổ một cô y tá tiêm mức máu phun đầy phòng Thêm máu là bãi lại càng thêm phấn khích bắt đầu cười lớn Dòng cười của bà ấy gây sợ đến nỗi Ai nghe thấy đều phải dùng bình ứng lành